Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong khi các đệ tử thầy Tư đều ngỡ ngàng Nhiều người nghĩ thầy Tư đã âm thầm dạy Hà Vì nàng sắp lấy tạp Hơn nữa Hà cũng sắp được điểm đạo nhập môn rồi còn gì Sau khi con bệnh ra vẻ Bỗng nhiên không khí võ đường vui nhộn hẳn lên Hà là đặt kéo thầy Tư vô trong bếp Rồi mưa bạc bà già nọ cho nàng vô tay thầy Tư Thầy ơi tiền bà già để lại này Thầy cầm lấy đi Thầy tư cầm ở tiền tận ngần Thì bà ấy cho mày Mày đưa tao làm chi Hà cười khô khích Không lý con tới đây Chữa bệnh kiếm tiền sao Thầy còn lạ gì tiền bạc con kiếm đâu có khó Thầy cứ cầm lấy đi Thầy, thầy tư con tận ngần Hà nhất đại mấy tờ giấy bạc vào túi rồi nói Thầy cứ lấy đi mà Khổ quá Con đã nói rồi con tới đây chỉ mong được học đạo thôi Còn ngoài ra không có ý gì khác Bây giờ con không còn đi bán bia ôm Nhưng sòng bài ngoài chợ nhỏ Đem về cho con còn nhiều gấp 3 lần đi làm nữa Đó là chưa kể anh Tam đánh cá Càng ngày càng khá hơn Không lý tụi con kiếm ăn được Mà lại không nghĩ tới thầy sao Ông tự cởi hẹ hẹ này trong nhà cũng đang túng quận Có món tiền này cũng đỡ lắm Ông chưa kiếm nói gì à Đã chỉ tay lên vách bảo ông Đó thầy coi Con vừa mang cặp cá tổ trạng này cho thầy nấu cháo ăn chơi. Tôi hôm qua chúng con câu được đó. Ông từ lại biệt bách, nhìn cặp cá chặt lưỡi khen. Còn bạn nó, thằng Tam câu được cá ngon lạnh quá trời. Vừa nói ông vừa đem cặp cá ra nhà ngoài khoe cả đám hóng trò. Ê, tụi mày coi này, thằng Tam cho cặp cá to tổ trạng nấu cháo đã không nặng cả mấy kia chứ không ít đâu. Trong khi mọi người xúm lại bên thầy Tư Hà kêu thằng Cưng ra ngoài họ nhỏ. Ê Cưng, mày có thấy thầy Sán đâu không? Cưng mỉm cười danh mạnh lắc đầu. Cưng Sán bây giờ, em đâu có thấy thầy ấy tới. Hà ghi vô đầu nói một cái nhẹ nhẹ hầm. Mày có chừng tao đó nghe. Cưng biết Hà muốn nói gì từ mấy tuần nay. Nó đẩy Thế Hà có vẻ săn đón Sán một cách bất thường. Và rồi nó đã tìm ra nguyên nhân Vừa âm chừng sau giờ học Cưng vô tình nhìn thấy Hà cố ý Ép sát người bố mình thầy san Nó đã đoán ra ngày Bữa ấy Hà cũng thấy nó Bắt gặp mình đang mơn trơn san Nàng trợn mắt nhìn nó Làm cưng hoàng hồn chạy thực lẹ Và thùng đó cứ mỗi lần Hà hỏi san Là cưng lại mỉm cười Cái cười đồng lõa một cách tinh nghịch Hôm nay cũng vậy Hà hỏi san rồi hăm nó Nhưng Cưng còn lạ gì Hà Đã đương nhiên coi nó như đồng lã Với bộ ngoại tình này rồi Thực ra mà nói Tam chưa chính thức là chồng Hà Bởi vậy Cưng thấy Nếu Hà có thay đổi Cũng chưa phải là quá muộn Tuy chỉ có một điều cứ không hiểu sao ai cũng mê san Một cách mù quá như vậy Không hiểu ông này có cái gì khác người ta chăng Cưng ghé san vô tay Hà Nói nhỏ nhỏ Mặc dù ngoài vườn chỉ có hai người Chỉ đừng có lo Em không nói với ai đâu Nhưng mà chỉ tính cưới thầy Sàn hay thầy Tam đó Mặt Hà đò hẳn lên Mặc dù nàng biết cưng đã biết hết chuyện Nàng be vãn Sàn từ lâu rồi Hà nói nhò nhỏ vô tay nó Làm sao tao cưới thầy Sàn được Thầy ấy sắp lấy con hoa hồng trò thầy 10 rồi con gì Biết vậy sao chị còn theo đuổi thầy ấy làm gì cho mất cống Mày không hiểu nổi đâu Tâm lý đàn bà con gái nó kỳ cục lắm Ta biết như vậy rồi mà vẫn còn muốn người ta mới chết chứ Còn thầy Tam thì sao Thì thầy Tam vẫn là thầy Tam chứ sao Ta có bỏ ông ấy đâu Đám cưới tới nơi rồi mà, nơi rồi mà. Nhưng mà chỉ có thương thầy ấy thật không Thương thì cũng thương chứ sao không Nếu không làm sao sống với nhau được Nếu thầy ấy biết chị thương thầy san rồi thì làm sao Làm sao mà biết được Có một mình mày biết thôi, nếu mày nói ra mới bảy chuyện còn không có gì đâu." Cường nghe Hà nói, nhảy nhộm lên la nho nhỏ. "Em không có nói gì đâu, chỉ làm sao thì làm, đổ bể chết cả đám dáng chịu, lúc ấy đừng đổ thừa thằng nhỏ này là không được đó nghe." "Ừ, không có sao đâu, miễn là mày đừng nói là đừng nói là được hơn nữa, nếu mày nói chuyện này ra May là người lỗ hơn tao nhiều. Em có mắc mớ gì vô chuyện chị lẹo tẹo thầy Săn mà lỗ biết lời? Không ạ Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net